các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một cuộc chiến rất là căng go và vô cùng nguy hiểm giữa sư phụ Cương, Tiểu Ao, Tiểu Giang với tên đại sĩ khủng ác. Và ngay chính lúc này, hắn ta cũng đã biến mình thành một cương thi với ba đầu sáu tay vô cùng nguy hiểm. Liệu rằng thầy trò sư phụ Cương có thắng nổi cuộc chiến này hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Trông như khuôn mặt dính lớp mật nạc kia, Tiểu Hào có quen mít, chính xác là lúc trước ở tập thành, anh đã gặp phải tên đạo nhân hoang nghệ này. Tên đạo nhân kia sau khi lộ dung nhan thật sự, cũng không né tránh nữa, trực tiếp xưng mình chính là đệ tử của Thanh Sơ Đạo nhân, Tần Vô Cực. Có lẽ từ khi xuất thế đến nay, chưa từng hít nhát như vậy, nên bây giờ hắn ta tỏ ra vẻ vô cùng giận dữ, dùng đôi mắt tràn ngập sát khí Nhìn chậm chậm vào tiểu hào Nhưng dù tên kia có đôi mắt ngập tràn lửa hận Hay có biến thành ba đầu sáu tay Thì đệ tử của sư phụ cư Cũng chẳng mảy may sợ hãi Tiểu hào đã đánh bại vô cực trước Nay hắn ta vì bị chọc giận Mà bất chấp đem hết chiêu thức ra đấu lại anh Lợi dụng thi huyết trùng Để biến thành ba đầu sáu tay Bộ giảng Phật chẳng khác gì Là đang muốn rội người Nhưng tiểu hào trong tay cầm vũ khí có lý nào vậy dẹp trừ hắn? Tử Hải, hắn đã đem chính mình luyện thành thiên ma rồi, người đấu không lại hắn đâu, mau quay lại. Sư phụ Cương với kinh nghiệm nhiều năm liền nhìn ra được sự biến hóa của vô cực, nên vô cực lo lắng, hắn ta đã đem chính mình luyện thành thiên ma rồi. Với bản lĩnh của Tiểu Hạo, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Hạo lúc nãy đã dành phần thắng, cũng đã thể hiện được chút uy phong của mình. Giờ khắc này tự tin cũng được nhanh lên nhiều. Trụ quan không nghe theo lời sư phụ, cầm bảo kiếm liệu chán về phía vô cực. Chẳng đồ đệ này, tùy võ nghệ đã được cải thiện nhiều so với trước, nhưng quả nhiên khả năng nhận biết tình hình vẫn còn rất non nớt. Anh cho rằng, vô cực chỉ là nhiều thêm vài cánh tay, vài cái đầu, bất quá chỉ là chém thêm vài nhát là có thể giải quyết rồi. Nhưng sự thật thì không phải như vậy khi bọc kiếm và chém được một nửa, Tỷ Anh liền nhận ra suy đoán của mình hoàn toàn sai lệch. Vu Cực lúc này động tác vô cùng nhanh nhẹn. Động tác không chỉ ngăn hơn, mà bây giờ khi có thêm nhiều cánh tay, liền làm cho người khác rối ren hoa mắt, không biết được nào mà tấn công. Tiểu Hào trong phút chốc từ một người thắng trận đã trở nên yếu thế hơn hẳn, do sợ mà chút nắm đấm của Vu Cực đã đánh xuống rồi. Hôn nữ còn không phải là một cái mà là sáu cái. Anh dù lòng muốn đỡ nhưng làm sao có thể đỡ được chứ? Không hề mệt mỏi, nắm đấm của vô cực liên tục đánh lên người Tiểu Hào, đánh đến nỗi chạc mấy chốc anh miệng mồm đã bị bít máu, trực tiếp bay xa xa. Đồng thời tiết rất nhanh xuống trước mặt sư phụ Tư, sư phụ Tư lo lắng, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy tên đồ đệ không biết nghe lời. Tiểu Hào tội không sao chứ? Đến lúc này, xem ra uy phong thắng trận lúc nãy đó không còn chút nào, ngạo khí của Tiểu Hào cũng tiêu tán toàn bộ. Trông anh bây giờ thật sự vô cùng thảm hại. Mắt sưng phù, mũi sặc, không những thế, một vài chiếc răng còn lung lay, đau đến nỗi nước mắt cũng sắp chảy cả ra sổ. Vô Cực kia bị Tiểu Hào chọc giận đến điên tiết, trong người máu nóng như sôi sục sục, sao có thể dễ dàng tha cho anh. Hắn hoàn toàn không để cho Tiểu Hào có thời gian nghĩ ngơi giống như một con nghệ thịt người cấp to, giờ nắm đấm hướng về phía thầy trò sư phụ cương tính công tấn. Sư phụ cương lúc này độc khí công tâm, tất nhiên không thể đụng đậy. Đầu hào lúc nấy cũng vừa bị đánh đến mức cả người ê ẩm, nhưng trước tình thế nguy cấp, anh vẫn cố dùng hết sức lực ôm sư phụ cương ngang nhiệt chớp tránh qua một bên, may mắn tránh được bảo kích của phu cấp. Đòn này tuy lảng tránh được, nhưng vẫn chưa tảng biết trước được những đoạn tính câu sau họ phải xoay sở như thế nào. Cũng không biết có thể bảo toàn được tính mạng hay không. Vô Cực chưa kịp quay lại thì hai quả đầu phía sau hắn ta đã nhìn được lú hồng của Tiểu Hoàng, nhanh chóng giơ đấm tay đánh qua. Tiểu Hoàng ôm lấy sư phụ cư, trên người cũng đang mang thương tích, nên hành động có phần chậm chạp không kịp né, phần lưng rắn giỏi liền ăn trọn ba cú đấm của Vô Cực củng cố như đức giỏi. Châu Hạo liền cảm thấy như mị thì lui gián cho một cách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net